Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Dạ chuyện của con biết từ trước đến nay con đã gửi cho chú hết rồi đó chú ạ. Lời nói sau cùng hôm nay cô xin chúc chú được nhiều sức khỏe. Chú đang ở cách ly một mình, chú ráng giữ gìn sức khỏe và để ý ăn uống điều độ nha chú ơi. Thường chú ký tên Cao Phát. Quý vị và các bạn vừa nghe qua những câu chuyện tâm linh của Cao Phát qua kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm bảy mươi bốn kính chúc quý vị luôn có những giấc ngủ thật ngon qua những kho tàng truyện ma mà Việt Thảo kể lại cho quý vị và các bạn nghe hẹn gặp lại qua những kho tàng truyện ma dân gian kế tiếp thank you and I love you tại vì nó liên quan đến tiền nó liên quan đến sức khỏe nó liên quan tới đời sống